Hồi bảy, tiền lộ mang mang Lãnh như băng ngạc nhiên hỏi Cô nương biết cái gì? Lục y cười thân mật Công tử giả bộ hay không biết thật Lãnh như băng trợn mắt giận dữ Lãnh như băng này là hạng người nào mà phải giả bộ Lục y cười Thôi, những chuyện như thế trong giang hồ cũng là thường tình Tiện thiếp không hỏi nữa Trước mắt có một việc trọng yếu Cần công tử sớm quyết định Lãnh Như băng hỏi Việc gì vậy? Lục y hỏi lại Công tử đã quyết định chuyện sống chết của mình hay chưa? Lãnh Như băng đáp Chưa Lục y nói Vậy công tử quyết định chết ư? Lãnh Như băng lắc đầu Cũng không? Lục y hỏi Vậy công tử muốn thế nào? Lãnh như băng nói Tại hạ muốn suy nghĩ kỹ một chút đã Lục y hỏi lại Cần bao nhiêu lâu để suy nghĩ? Lãnh như băng nói Có thể răm ba ngày, cũng có thể chỉ cần một lát Lục y miễn cười Được, công tử hãy ngồi đây suy nghĩ đi Tiện thiếp dành cho công tử nửa khắc đó Lát nữa tiện thiếp sẽ trở lại Đoạn nàng quả nhiên quay lưng đi vào nội thất. Trong khách sạn rộng rãi, chỉ còn một mình lãnh như băng. Bốn bề vắng lặng như tờ. Lãnh như băng thở dài, ngưng một trầm tư, tình thế bức bách tràn không thể không suy nghĩ cách đối phó. Qua giọng nói kiên quyết của lục y, tràng ý thức rằng mình quả nhiên đang lâm vào hoàn cảnh hoặc sống hoặc chết, đồng thời cũng phát giác lục y không toàn quyền quyết định việc sinh tử của tràng.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 Hai bộ sách này sớm được chuẩn bị để sử dụng cho người có võ công thường thừa, do đó... Đột nhiên nàng ngừng bạc, nấp vội vào sau lưng lãnh như băng. Chỉ thấy một đại hán cao lớn, khôi ngô lão đảo bước vào, tự hồ đôi chân không đỡ nổi thân hình hộ pháp. Lãnh như băng thoáng nhìn đã biết gã đại hán đã thụ thương bởi trưởng lực của một nội ra cao thủ, hơn nữa thương thế rất trầm trọng, khó bề thoát chết. Chỉ nghe gã đại hán kêu lên giọng yếu ớt đứt quảng, Lục y cô nương Lời chưa dứt đã ngã vật xuống Thiếu nữ nấp sau lưng tràn vội vọt ra, đỡ gã đại hán Động tác của nàng cực kỳ mau lẹ Vừa lúc đó lục y mỹ nhân đã xuất hiện ở thất môn, lạnh lùng hỏi Còn thở không? Thiếu nữ thông thả ngẩng đầu lên đáp Tắt thở rồi Lục y chỉ hơi ngạc nhiên, thông thả bước tới Lãnh như băng lắc đầu, nghĩ thầm. Thuộc hạ của Lục Y đắc lực như thế, mà khi bỏ mạng, chủ nhân của hắn chẳng mấy xúc động, thật là nhẫn tâm. Chỉ thấy Lục Y cúi xuống nhìn gã đại hán một hồi, rồi nói. Hắn bị người dùng nội ra trọng thủ pháp đã thương. Bỗng có mấy tiếng thét từ xa vọng tới. Lục Y biến sắc, đứng bật dậy, nói nhỏ. Mau kéo thi thể ra ngoài, cường địch đã xâm nhập địa đạo. Thiếu nữ y lời lôi sát cả đại hán vào trong nội thất lạnh như băng ngoài mặt tỏ vẻ bình thản Nhưng trong lòng cảm thấy rất khẩn trương Lục y thông thả quay mình lại, lạnh lùng hỏi Công tử đã nghĩ xong chưa? Muốn sống hay muốn chết? lạnh như băng đắc Tại hạ còn chưa quyết Lục y cười khẩy, giơ tay điểm trúng huyệt đạo của tràng Kéo tràng vào một góc, rồi chạy vội ra nhanh tay đóng thất môn lại. Nội thất bỗng nhiên tối mò. Lãnh như băng lại nghĩ đến cách đào thoát. Thạch môn bị đóng kín, không để lọt một âm thanh, cũng không biết người nào đã thâm nhập đào hoa trang, xung nhập địa đạo bí mật, nhưng căn cứ việc gã đại hán vừa chết thì cũng biết người kia hẳn là một cao thủ, trận đấu sắp tới hẳn sẽ vô cùng ác liệt. Tràng không thể tự cứu mình, đầu óc quay cuồng bao ý nghĩ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 Tại hạ ở đây. Một bóng người lướt nhẹ đến bên tràn. Thiếu nữ nói. Tiện thiếp kém cỏi không thể cứu được lãnh công tử. Lãnh như băng nói thật, thẳng nhiên đáp. Tại hạ hoàn toàn không hy vọng cô nương báo đáp. Thiếu nữ nói. Ồ, tiểu nữ tuy không thể cứu công tử, nhưng lại nghe lén được một chuyện, chỉ cần công tử chịu khuất phục một thời gian.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 Lãnh huynh dĩ nhiên đã chịu khổ quá lâu, phiền chịu thêm một chút nữa. Hắn gian hoa xảo quyệt, ngụ ý bảo cho tràng biết đừng vọng tưởng đến việc đào tẩu. Lãnh như băng nhìn lục y mỹ nữ đang bước tới, nghĩ thầm. Lục y cô nương quả không nói dối ta, tên này có thân phận địa vị trong huyền hoàng giáo chẳng kém gì giáo chủ, nay bỗng dưng nói năng khách khí với ta, hẳn có nguyên nhân. Nhưng ta chưa có danh tiếng gì trong giang hồ chẳng biết chúng định dùng ta làm gì đây. Thanh y văn sĩ nhìn lục y mỹ nữ, nói Đã bắt được cường địch chưa? Lục y mỹ nhân trầm ngâm một hồi, chậm giải đáp. Hắn có võ công rất cao minh, lại không đến một mình, xem trường nắm rất vững tình thế của chúng ta. Tiện thiếp giao đấu với hắn vài chiêu, hắn đã thoát đi mất. Thanh y văn sĩ có chút biến sắc, nhưng không hỏi thêm, đưa mắt cho gã đồng tử.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 không biết chúng đưa mình tới đâu nhưng nhất định nơi ấy phải hung hiểm hơn đào hoa trang chỉ e càng khó bề đào thoát ý định đào tẩu trở nên mãnh liệt tràng ngầm đề tụ chân khí đưa cánh tay hữu lên định rực băng vải biệt mắt ra nào ngờ đột nhiên tay hữu đau nhói vì bị một vật chích vào phải buông ngay xuống muốn giơ lên nữa cũng chẳng được thì lòng thầm kinh hãi tràng nghe một giọng âm trầm lạnh lùng lọt vào tai Nếu muốn thử nếm Kim Trâm huyệt của ta thì cứ chống cự nữa đi. lạnh như băng kinh hải nghĩ thầm. Thì ra hắn dùng phép Kim Trâm đã huyệt, chẳng trách tay hữu của mình hết cử động. Bỗng có tiếng khác to, sàn xe rung động, một luồng gió quạt vào trong thùng xe, tự hồ có người bị đánh văng ra khỏi xe. Một tràng cười ha hả, tiếp đến một giọng trầm hùng. Tiểu tử, ngươi cắm Kim Trâm vào hai tay lão phu,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 Cả tiểu tử áp giải trên xe bị lão phu đá cho một cước. Ha ha, những mong nếu không gãy xương mà chết thì cũng thành kẻ tàn phế. Nhưng trên xe lại có nhiều tiếng lịch kịch, tự hồ kẻ bị hất văng ra khỏi xe đã nhảy lại được lên xe. Hứa sĩ công quát lớn. Hảo tiểu tử, mạng ngươi còn lớn đó. Một tiếng cười lạnh. Lão hầu nhi liệu hồn, dọc đường lão sẽ được nếm mùi đau khổ. Chỉ nghe hứa sĩ công đáp trong tiếng cười. Ngươi cắm Kim Trâm vào hai chân Lão Phu, nhưng Lão Phu còn lưỡi để mạ lị ngươi. Ngươi có cắt lưỡi Lão Phu, Lão Phu sẽ chửi thầm ngươi trong bụng, trừ phi ngươi giết Lão Phu. Thừ, Lão Phu còn sống ngày nào Lão Phu quyết trả món nợ này. Lãnh Như Băng đột nhiên cảm thấy hai chân tê dại. Tràng cũng đã bị Kim Trâm đâm vào đùi, hẳn kẻ kia đề phòng Tràng dùng cước đá hắn, nên đã động thủ trước. Hứa sĩ công mạ lì một hồi, không thấy kẻ kia đối đáp, cũng thôi không nói nữa. Cỗ xe chạy tiếp cực nhanh, đường gập ghềnh nên người trong xe bị sốc mạnh dữ dội. Hai người bị kim trâm phong bế các yếu huyệt nên đành chịu trận. Hứa sĩ công lại lên tiếng: Tiểu tử, các ngươi chở lão phu đi đâu vậy? Một giọng lạnh lùng đáp: Cứ nằm im đó, rồi sẽ biết. Hứa sĩ công giận dữ. Nếu ngươi muốn lão phu nằm im không chống cự thì phải ngoan ngoãn trả lời, kẻo đừng trách lão phu giáo gọi tám đời nhà ngươi lên mà chửi. Lời của lão hứa quả nhiên có hiệu lực, chỉ nghe một giọng lạnh lùng đáp lại. tại hạ chỉ trở hai vị đến bờ sông, rồi sẽ có người tiếp nhận, còn mang đi đâu tiếp thì lúc ấy các vị hãy hỏi họ. Hứa sĩ công cười ha hạ nói. Xem trừng ngươi cũng chẳng dám nói dối lão phu. Nếu ngươi nói sai...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 Lãnh như băng cảm thấy mình bị người khiêng khỏi xe Rồi tiếng hứa sĩ công mạ lị Lão phu trời sinh cho hai chân, đâu cần lũ tôn tử các ngươi phải võng dước. Lãnh như băng nghĩ thầm Lão nhân bị giam cầm hai năm, tính càng thêm nóng nảy Hẳn khi chưa bị bắt, nghe ai nói chướng tai là lập tức động thủ Lúc này đột nhiên tiếng mạ lị của hứa sĩ công ngừng bạc Bỗng tràng cảm thấy bị đặt nằm vào trong một chỗ ba mặt đều là gỗ ván, thì vô cùng kinh ngạc, nghĩ. Chẳng lẽ là quan tài? Chẳng lẽ chúng đem trôn sống ta? Rồi phía trên có tiếng lịch kịch, đoạn hô hấp trở nên thắt hẳn, tự hồ nắp áo quan đã được đậy lại. Rồi cổ quan tài được người khiên đi. lạnh như băng nghĩ thầm. Nguy to nguy to rồi. Ngờ đâu lạnh như băng này vừa ra giang hồ, chưa làm nên trò gì. Đã bị đem trung sống, chỉ thương thay cho từ mẫu tự cửa ngóng trông Hổ đệ đệ thì mỏi mắt chờ đợi ở thanh vân quán Tràng thấy cô độc như đang ở một thế giới khác Một thế giới tối tâm u huyền Không biết bao lâu sau, nắp áo quan được mở Một giọng lạnh lùng Ăn đi Rồi một chiếc bánh bao được dúi vào tay Tràng vốn định cự tuyệt Nhưng nghĩ lại cần phải ăn để lấy sức Và nghĩ cách khu trục Kim châm khỏi các huyệt đạo mà liều chết chống cự một phen cuối cùng. Một lát sau, từng hồi tiếng sóng vỗ vọng đến tai, vậy là đã ở trên thuyền. Nắp quan tài được đậy lại. Lãnh như băng thở dài, đưa bánh lên miệng cắn một miếng. Lúc này tràng tự biết tình thế đã vô vọng, không thể kháng cự, mặc cho số phận an bài. Mệt mỏi và căng thẳng, tràng ngủ tiếp đi. Không biết bao lâu... Bỗng tràng tỉnh lại, thấy con thuyền bị trao đảo dữ dội bên tay hữu của tràng đã có thể cử động được. Thì ra mũi kim trâm cắm ở khúc trì huyệt bên tay tả bị dây xích động phải, đã rơi ra. Trong lúc tiếp cận với cái chết, sinh cơ trượt lóe sáng, lạnh như băng cử động được tay, liền rút hết các mũi kim trâm khỏi yếu huyệt, tháo băng bịt mắt, chỉ còn dây xích còn tay là đành chịu, nhưng trong lòng đã có chủ ý, quyết không chịu vân theo sự sắp đặt của người có tiếng binh khí giao đấu với nhau, lạnh như băng trong lòng máy động, dùng hai tay nâng nhẹ nắp áo quang lên. Tức thời một luồng gió sông thổi vào, tiếng binh khí cũng đã nghe rõ, hiển nhiên có người đang động thủ trên thuyền. lạnh như băng thông thả hạ nắp áo quang xuống, suy nghĩ có nên hất tung nó lên mà nhảy ra răng. Bỗng quang tài chấn động mạnh, tự hồ ai đó nhảy lên quang tài, rồi một cái gì đó dán mạnh vào nó. lạnh như băng hiếu kỳ tâm động, nhẹ hé nắp áo quan nhìn ra qua khe, chỉ thấy một H.I. đại hán đang múa đơn đao giao đấu với người, người kia nấp ở một bên quan tài, tràn không nhìn được là ai, sử dụng một cây câu liêm sáng loáng đang công kích dữ dội. H.I. đại hán hiển nhiên không địch nổi, cứ liên tục thoái lui. Bỗng một tiếng quát lớn, một H.I. đại hán khác lao tới cực nhanh, cây đao trong tay hắn đánh giạt lưỡi câu liêm của người kia sang một bên. Gã H.I. đại hán thứ nhất sắp lạc bại,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 nhưng đầu óc lạnh như băng lại ngổn ngang trăm mối. Lúc này dù có vùng ra khỏi quan tài mà chống cự được, thì giữa dòng sông chảy xiết mênh mông cũng chẳng có cách gì đưa thuyền vào bờ, một khi tay còn bị xiềng xích. Tràng tự hồ rất sợ sông nước, mỗi lần nhìn thấy dòng sông chảy cuồn cuộn lại bất giác dùng mình kinh hãi. Tràng không rõ tại sao tự nhiên mình lại như vậy. Đang nghĩ thì chiếc thuyền dừng lại. Cổ quan tài lại được khiêng đi.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 cuối cùng Tràng không nhịn được nữa, bèn đưa tay đẩy nắp áo quan gia và ngồi dậy. Đưa mắt nhìn, chỉ thấy tối mờ mờ, đang là đêm tối. Tràng đang ở trong một thạch thất có ba giang, ba cổ quan tài đặt thành hàng gần nhau. Lãnh như băng bước ra khỏi quan tài, hai cửa sổ gỗ của thạch thất mở toang, tự hồ không có ai canh phòng, Tràng đi ra mở cửa chính. Tràng đang định bước ra, bỗng nhớ đến hứa sĩ công thì nghĩ thầm. Người này tuy quá dị, Nhưng là bậc anh hùng hào kiệt bèn quay lại chỗ đặt chiếc quan tài chính giữa mở nắp ra Chỉ thấy nằm trong đó một thiếu nữ bị vải đen bịt mắt Trên người cắm vô số kim trâm, miệng bị nhét dẻ trắng lạnh như băng không thể nhận biết nữ nhân này là ai Tràng trần trừ một hồi rồi đẩy nắp quan tài xuống, bước lại cổ quan tài thứ ba Nằm trong quan tài quả nhiên là hứa sĩ công, miệng cũng bị nhét dẻ Tràng liền cởi băng bịt mắt cho lão hứa Lão hứa chớp chớp mắt, trầm trầm nhìn tràn, nhưng không nói được. Lãnh như băng nói nhỏ. Lão tiền bối đừng lên tiếng. Rồi mới lôi cục dẻ ra khỏi miệng lão. Hứa sĩ công nói. Mau rút kim châm bên tay hữu của lão phu. Hứa sĩ công ngồi dậy, bước ra khỏi quan tài, hít một hơi thật dài, hỏi. Đây là nơi nào? Lãnh như băng lắc đầu tỏ ý không biết. Hứa sĩ công vốn biết rằng không ưa nói, nên chẳng để tâm, liền chỉ cổ quan tài ở giữa hỏi. Trong ấy có người hay không? Lãnh như băng đáp Có một cô nương Hứa sĩ công nhìn lãnh như băng một cái, rồi bước tới mở nắp áo quan, cởi băng biệt mắt, chút cục dễ ra khỏi miệng thiếu nữ, chút các mũi kim trâm trên người nàng. Động tác của lão cực nhanh, mặt không buồn nhìn kỹ người nằm trong quan tài lạnh như băng tháng phục nghĩ thầm đức độ của người này ta quả không theo kịp thiếu nữ đã bước ra khỏi quan tài chính là người đã lấy cấp cây sâm hoàng của tràng hứa sĩ công quan sát tình hình một lượt nói nhỏ bọn chúng đã đưa ba chúng ta tới đây hẳn nơi này phải canh phòng vô cùng nghiêm mật thiếu nữ tiếp lời cũng có thể họ cho rằng chúng ta đã bị kim trâm phong bế huyệt đạo không thể cử động mới yên tâm bỏ ngỏ cửa như thế kia. Hứa sĩ công lắc đầu nói, kinh nghiệm mấy chục năm giang hồ của lão phu cho thấy bề ngoài việc canh phòng càng có vẻ sơ sài, kỳ thực sự phòng bị thập phần nghiêm mật, chúng ta không được khinh suất. Thanh xuân như một ly trà, uống thêm vài tí đậm đà thanh xuân. Các huynh đệ tỷ muội hãy mua trà ủng hộ cho kênh nhé. Số điện thoại 0985055948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 Hứa sĩ công miễn cười tán thưởng, hảo công phu, hảo thần lực. Thiếu nữ nhìn lạnh như băng nói: ra tạ công tử cứu giúp. Lạnh như băng thông thả quay người đi ra cửa. Hứa sĩ công là người lão luyện, thấy lạnh như băng đi ra ngoài, vội trầm giọng quát: đứng lại. Lạnh như băng ngạc nhiên dừng bước. Hứa sĩ công đột nhiên cất tiếng cười vang anh y thiếu nữ tao mày nói Tại sao lại cười to như vậy? Hứa thị công nói Sao ư? Các ngươi quả thực tưởng rằng mọi cử động của chúng ta đều không bị người nhìn thấy hay sao? Thiếu nữ lạnh lùng nói Lão cười như vậy, dĩ nhiên sẽ bị chúng nghe thấy. Hứa thị công nói Lão phu bon tẩu giang hồ mấy chục năm, phán đoán không sai. Chỉ e nhất cử nhất động của chúng ta đã sớm bị người giám thị. Lãnh như băng đảo mắt nhìn, Thấy dù bên ngoài có người, Cũng khó nhận ra cảnh vật trong thạch thất, Nên tràn không tin lão hứa, nghĩ thầm. Phi tiếng cười của lão đánh động bọn chúng. Hứa sĩ không biết hai người trẻ tuổi không tin, Lại cười ha hả, nói. Hai vị không tin, cứ mở rộng cửa ra mà coi. Lãnh như băng bước ra, Từ từ đưa tay đẩy cánh cửa gỗ ra. Ngay lúc đó tràn nghe hứa sĩ công quát Cẩn thận Quả nhiên cửa vừa mở, hai đạo hàng quan trắng loáng quét ngang qua cực nhanh, mang theo một luồng hơi lạnh phần phật Lãnh như băng sớm đề phòng, dùng dây sức tiếp chiêu, thoái lui gấp liền ba bước Chỉ nghe khen một tiếng, kim thiết giao kích, bạch quang tung tóe Lãnh như băng cảm thấy lực đạo đánh tới đã nhanh lại mạnh, bất giác hơi hoảng, nghĩ thầm Nếu không được hứa lão nhắc nhở để mình đề phòng, chỉ e đã bị đã thương bởi đòn vừa rồi. Từ ngoài vọng vào lời tán thưởng. "Hảo tiểu tử, biết sử dụng xiên xích đối phó với kiếm của lão phu." Lạnh như băng ngưng mục nhìn ra, chỉ thấy ngay trước cửa đặt hai chiếc hòm sắt lớn, nắp hòm được đóng sập lại, không biết trong hòm chứa vật gì. Hai chiếc hòm vừa cao to vừa chắc chắn, hẳn không phải là vật thông dụng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 Chỉ còn chìa ra nửa thanh kiếm hàng quang lấp lóe. Quay đầu lại, thấy hứa sĩ công đang đứng ngay ra nhìn hai cái hồng sắc lớn. Hiển nhiên biến cố này cũng vượt ra ngoài dự liệu của một lão nhân đã bôn tẩu mấy mươi năm trong giang hồ. Lãnh như băng vốn có nhiều nghi vấn muốn hỏi, nhưng nhìn thần sắc của hứa sĩ công, tràn định nói lại thôi. Thiếu nữ thì không nhịn nổi, nói Kì, lão tiền bối đang suy nghĩ hay là bị dọa mà sợ rồi. Hứa sĩ công thông thả quay nhìn thiếu nữ, nói Lão phu đang nghĩ xem lão kia là ai Thiếu nữ ừng một tiếng, nói Lão tiền bối quen người ấy thì tốt Chỉ cần lão ta chịu xê dịch cái hồng sắc da một chút là chúng ta khả dĩ sông da được Hứa sĩ công lẩm bẩm Chẳng lẽ lại là lão ta Không thể có chuyện như vậy Thiếu nữ nhớ mày nói Lão tiền bối lẩm bẩm cái gì thế? Hay là bị dọa sợ quá rồi? Hứa sĩ công bỗng nghiêng mặt nói Đúng lão ta rồi Đúng rồi Nhất định là lão ta Thiên hạ không thể có người thứ hai như lão ta Lãnh như băng trong lòng máy động hỏi Hứa lão tiền bối Người ấy là ai vậy? Hứa sĩ công đáp Nam Mậu Phong Nhân Lãnh Như Băng và thiếu nữ cùng cao mày, hỏi Nam Mậu Phong Nhân Chỉ thấy từ phía sau chiếc hồng sắc trì ra một tấm một bài, trên viết dòng chữ Đồng trung cảnh giang hồ lưu lạc Gặp nhau hà tất phải quen nhau Thiếu nữ ngưng thần, nhìn kỹ dòng chữ một hồi, đoạn quay sang nói nhỏ với Lãnh Như Băng Lãnh công tử Lãnh Như Băng thông thả nói vì vậy? Tiểu nữ nói Tiểu nữ nhìn hai hàng chữ kia bỗng nhớ đến một sự tình Chỉ nghe hứa sĩ công gọi to Nam Mậu Phong Nhân có còn nhớ hứa sĩ công này là ai không? sau chiếc hồng sắc vọng ra giọng the thế của người kia? Làm sao Lão Phu lại không nhớ Lão Hầu Nhi? Lãnh như băng đang định nói nhưng hứa sĩ công đã xua xua tay rồi nói Đã nhận ra người quen cũ Hôm nay sẽ đối xử như thế nào với huynh đệ đây? Người kia đáp Chỉ cần các vị không dời thạch thất Thì lão phu sẽ không động thủ Hứa sĩ công cười khẩy một tiếng, nói Ta có điều muốn hỏi Chủ nhân là hạng người gì mà lại có thể ép một bậc anh danh lừng lẫy Như nam mậu phong nhân cam tâm ngã theo tà phái Chịu đi canh cửa cho họ vậy? Nam mậu phong nhân đáp Lão phu đã viết rồi đó Gặp nhau hà tất phải từng quen nhau, đều chung cảnh ngộ lưu lạc giang hồ. Hai câu trên vốn là lời lẽ thê lương, nhưng qua giọng nói the thế của lão ta nghe rất chói tai. Hứa sĩ công hừ một tiếng, đóng hai cánh cửa lại, ông đầu mồi xuống đất, không nói gì. Thiếu nữ thở dài, đến bên cạnh hứa sĩ công, dịu dàng nói. Lão tiền bối làm sao vậy? Thái độ của nàng trở nên hết sức dịu dàng, nàng từ từ cúi xuống, nói tiếp.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 Trong lão xúc động khắc hẳn lúc thường lạnh như băng bất giác thốt lên Lão tiền bối, thiết xa trưởng lực hùng hậu thật Hứa sĩ công nói Tiểu tử, hai ta là nam nhi đại trưởng phu Chuyện sinh tử dĩ nhiên chẳng đáng quan tâm Nhưng hai ta không thể nhắm mắt để cô nương này tán mạng ở đây Ngồi chờ chết không bằng hãy quyết tử chiến một trận Để cô nương thoát khỏi nơi này lạnh như băng tuy có điều chưa hiểu nhưng vẫn đáp ngay. Lão tiền bối nói chí phải, chúng ta hãy tìm cách hộ tống cô nương thoát hiểm trước, may mà xiềng và khóa đã được phá bỏ. Thiếu nữ thở dài, lắc đầu. Hai vị lầm rồi. Hứa sĩ công nói, Ngươi nên nhớ thời gian lúc này rất quý báu, bóng tối là vàng đó, nếu đợi lúc cái bệnh điên điên khùng khùng của nam mậu phong nhân phát tác, e có muốn đào tẩu cũng chẳng thoát. Lão Phu sẽ mở đường, chống cự công thế của hắn, tiểu tử chú ý, đừng để hắn mở hồng sắc, còn nữ nha đầu nếu thấy có cơ hội thì lập tức vọt ra mà thoát đi. Đoạn cất bước, giơ tay đẩy cánh cửa. Thiếu nữ nói, Hãy khoan, hãy khoan, hãy nói rõ sự tình trước được trăng. Hứa sĩ công nói, Khỏi cần, ngươi hãy thoát trước đi. Thiếu nữ nói, Sự tình chưa rõ, dù có thể thoát tiểu nữ cũng không đi đâu. Hứa sĩ công dậm chân bực bội. Hừ, nhà đầu không biết hay dở thế nào nữa, có chuyện gì thì nói mau. Thiếu nữ hỏi. Lão tiền bối dường như rất sợ nam mậu phong nhân thì phải. Hứa sĩ công nói. Nam mậu phong nhân tuy điên điên khùng khùng, nhưng võ công hết sức cao cường. Thiếu nữ nói.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 Hứa sĩ công cúi đầu nói Lão phu cũng quá tuổi rồi nên ở lại Thiếu nữ nói Chỉ còn lãnh công tử nên Lãnh như băng nói tiếp Tại hạ cũng chẳng biết sinh mệnh Thiếu nữ nói Ba chúng ta ắt phải nghĩ cách để cho một người đào thoát Công tử là người đáng sống nhất Hứa sĩ công nói Xiền xích trên người thế kia chạy làm sao thoát Thiếu nữ đâm chiêu suy nghĩ một chút, nói Chủ nhân của ra phủ tiểu nữ có một thanh bảo kiếm sắc bén tuyệt thế Tiểu nữ sẽ giao cho công tử một tính vật Công tử mang nó đến cầu cứu chủ nhân của tiểu nữ Sẽ được thoát khỏi xiềng xích Hứa sĩ công nói Đã vậy ngươi hãy mau trao tính vật cho hắn Rồi chúng ta hiệp trợ cho hắn đào thoát Thiếu nữ liền rút từ trong túi ra một mảnh vải trắng Hạ giọng nói Lãnh công tử hãy cúi xuống, để tiểu nữ nói cho cách cầu kiến chủ nhân của ra phụ tiểu nữ. Bỗng cửa mở toan ra một thiếu niên khí độ trang nghiêm thong thả bước vào. Hứa sĩ công tràng qua trắng đường, quát. Ngươi là ai? Theo sau thiếu niên khí độ trang nghiêm là một gã tiểu đồng mi thanh mục tú, tay sách cây đèn lồng che vải trắng, phía trên chóp đèn lồng có gắn một hạt minh châu, khiến ánh đèn phản xạ làm sáng chân cả tòa thạch thất.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 Rồi tự hồ nhớ không ra lai lịch của đối phương bèn quay sang phía thiếu nữ, nói. Cô nương có thể cho biết tính danh. Thiếu nữ trầm ngâm một chút, đoạn nói. Hàng Linh. Thiếu niên hơi cau mày, hỏi. Còn họ của cô nương là gì? Thiếu nữ đáp Cứ gọi Hàng Linh là được, khỏi cần biết họ. Thiếu niên cười nhạt nói. Tại hạ không ép. Ngừng một chút, nói tiếp Các vị tốt hơn cả đường tính đến việc đào tẩu Hứa sĩ công nói luôn Tại sao ngươi lại nói như vậy? Thiếu niên miễn cười, nói bổn đường chính đang tra vấn một sự việc Sau khi tra vấn rõ ràng, nếu các vị vô can bổn đường chẳng những lập tức phóng thích các vị mà còn dùng lễ cung tống khỏi đây Nếu các vị dự tính đào tẩu, chỉ e gây náo loạn vô ích Tràng ta ngẩng mặt lên, cười nhẹ một tiếng, nói tiếp Các vị đủ tài loại trừ các mũi kim châm phong bế huyệt đạo, phá bỏ quan tài mà ra, phần công lực đó tại hạ vô cùng bái phục Tràng ta đưa mắt nhìn thiếu nữ, tiếp Cô nương này đã phá bỏ hình cụ trên người, hẳn đang chuẩn bị đào tẩu thì phải Hứa sĩ công nói Ngươi đã giao cho nam mậu phong nhân canh cửa, bọn này chạy ra sao được Thiếu niên tỏ vẻ hơi ái ngại, nói Ồ! Nam Mậu Phong Nhân tuy võ công cao minh, nhưng cảnh ngộ rất đáng thương Hứa sĩ công giận dữ nói Nam Mậu Phong Nhân vô tình bạc nghĩa, có bị quả báo thì cũng đáng đời Thiếu niên lại mỉm cười, nói Sao, các hạ có quen biết Nam Mậu Phong Nhân ư? Hứa sĩ công đáp Hừ! Há không quen biết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 nhưng bôn tẩu rang hồ nhiều năm, là người tâm cơ linh mẫn, hoặc thấy nam mậu phong nhân bất chấp giao tình cố chi thì vô cùng phẫn nộ, đã giận mạ lị nam mậu phong nhân, nhưng vừa nghe thiếu niên nói vậy thì lập tức nguôi giận, nghĩ thầm. Hắn ẩn thân sau hai chiếc hòm kia hẳn phải có nguyên nhân, hắn tính tình quá dị, điên điên khùng khùng, trong đời ít người chi kỹ duy thọ trọng ân của ta, nếu chẳng phải bất đắc dĩ hẳn đã không coi ta như người lạ. Thiếu niên lạnh lùng nói tiếp Gia phụ luôn luôn chủ trương người không động đến ta, ta không động đến người, do đó Lục Tinh Đường xưa nay không hề lai vãng với các nhân vật giang hồ, dù thiên hạ loạn lạc, giang hồ phân tranh dữ dội đến mức nào, nếu không động chạm đến Lục Tinh Đường thì bổn đường cũng không truy xét. Nhưng nếu có kẻ xâm phạm dù chỉ một tấc đất thuộc địa phận Lục Tinh Đường hoặc giẫm nát một ngọn cỏ của bổn đường thì dù kẻ đó là ai, anh hùng tới mức nào, cũng đừng hòng thoát khỏi sự truy đuổi và báo phục của bổn đường. Nhưng lục tinh đường cũng chưa hề vô cớ đã thương người Nếu các vị vô can Thì sau khi xác minh bổn đường sẽ tức thời thỉnh các vị rời khỏi đây Hứa sĩ công nói Lệnh công là ai, lão phu có thể biết rằng Thiếu niên đắc Ra phụ mãi mê thi họa Không cần danh tiếng trên giang hồ Chỉ e các hạ cũng không biết Húng hồ tại hạ không tiện nói thay phụ thân Hứa sĩ công nghĩ thầm